Đây là kinh nghiệm máu và nước mắt, không biết bao nhiêu người dùng sinh mệnh tổng kết ra. Ngô Lương đẩy cửa mà vào, rất nhanh đóng cửa lại. Hắn nhìn nữ tử ngồi ở đầu giường, trước mắt sáng ngợi. Mặc dù là hắn duyệt yêu vô số, chưa có từng thấy cực phẩm như thế, nhịn không được hướng bên giường lao đến. Ngoài sân, vài cái tên hạ nhân Ngô Phủ ở đây chờ đợi, nghe được bên trong truyền ra cái tiếng kêu thống khổ của gia chủ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Gia chủ rốt cuộc ở bên trong chơi cái gì Sao có thể phát ra cái tiếng kêu như vậy chứ Một người trong đó Do dự nói Gia chủ không sao chứ Lão quản gia khoát tạo nói Bình tĩnh đi Cái này không phải là lần đầu tiên Quen là ổn rồi Trong phòng Lý Mộ đặt một tay Dưới cái trán của người trung niên Mạnh mẽ su hộp của gã sông Sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm Lúc trong ngục hắn đã biết Người này, Mỹ Tông nhận định Đứng cuối 10 đại tà tu Ở ngoài mặt là môn khách Cửu Giang quận Dương Sau lưng lại là hoạt động dơ bẩn ghê tẩm Bọn họ đã bắt không chỉ có yêu Còn có người Những nữ yêu, nữ tu kia Thậm chí còn có nam yêu, nam tu Sau khi bị bắt đến Diện mạo xinh đẹp trong yêu dật Sẽ làm lô định thải bổ Bộ dáng xấu xí Trực tiếp giết yêu để mà lấy đàn Hoặc là rút lấy hồng phách Nhân loại tu hành giả tuy số lượng thưa thớt một chút, nhưng cũng tồn tại. Thảy bổ người khác, đương nhiên so với tự mình tu hành nhanh hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều, bởi vậy hấp dẫn một số lượng lớn tu hành giả, thông qua trả linh ngọc hoặc là dứt quát trở thành môn khách của cửu giang quận Dương, trở thành khách nhân cố định ở đây. Mà cái loại làm ăn này lại thúc đẩy ra một sản nghiệp hấp ám khác. Có người cần yêu vật thảy bổ, thì nhất định sẽ có người bắt yêu dật cho bọn họ thải bổ. Vì thế lượng lớn tu hành giả bắt đầu bắt yêu, bán cho những người này. Cái loại chuyện này ở Cửu Giang Quận đã hình thành một chủ sản nghiệp màu đen khổng lồ. Cửu Giang Quận Dương đứng ở đầu nguồn của chủ sản nghiệp này. Lý Mộ tạm thời còn không biết Cửu Giang Quận Dương thông qua cái việc này, hấp dẫn những tu hành giả này mục đích ở đâu, nhưng mà đối với Triều Đình mà nói nhất định không phải là chuyện tốt. Hắn thu hồi tai, chưa trực tiếp giết chết Ngô Lương. Người này để lại cái mệnh phù ở chỗ của Cửu Giang quận Dương. Một khi gã thân tử Hồ Tiêu, mệnh phù sẽ dở dụng. Cửu Giang quận Dương có thể ngay lập tức cảm ứng được, bất lợi cho hành động kế tiếp của Lý Mộ. Hắn phong ấn nguyên thành của Ngô Lương, mang gã tạm thời thu vào trong cái hồ thiên không gian. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Ngoài sân, lão giả kia dội dặn đi vào hỏi, Lão già có muốn mang cô ta ra hay không vậy? Ngô lương thẳng nhiên nói, Không cần, xa yêu, tư dị, quả nhiên, không tệ. Buổi tối ta còn muốn nếm tiếp. Trước tiên, để cho cô ta nghỉ ngơi một chút đi, Dưỡng đủ tinh thần, Ai cũng không cho quấy rầy, Nếu không, ta dặn gãy cổ của hắn. Lão giả liên tục nói, Dần dần, lão nô lập tức dặn dò bọn họ. Ngô lương đi ra cửa sân nói, chuẩn bị xe ta muốn ra ngoài đi một đức phủ một đại nhân là tri kỷ bạn tốt của lão già mình hai người cũng đều là môn khách của cửu giang quận dương lão giả nói lão nô lập tức chuẩn bị xe một khách sao tại một phủ một nam tử nhìn ngô lương cười nói nghe nói người nơi đó có một xà yêu tới sao để cho ta nếm thử tư dị nha. ta còn chưa có từng hưởng tư dị xà yêu đâu. Ngô Dương nhìn trái nhìn phải hạ giọng nói Ta tìm ngươi là có một việc quan trọng Đóng cửa lại nói đi Mục Đức thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc Đóng cửa phòng Còn thi triển một cái thuật cách âm Lúc này mới hỏi Chuyện gì Ngô Lương cười cười thần bí nói Ngươi đưa tay lại đấy Thời gian một chén trà nhỏ sau Cửa phòng mở ra Hai bóng người sống dài đi ra Rời khỏi Mục Phủ Hạ nhân của Mục Phủ Đối với điều này không có gì lạ Hai vị đại nhân quan hệ dũng không tệ, chủ nhân nhà của mình theo Ngô đại nhân rời khỏi, hẳn là đi nhắm nháp tư vị tuyệt vời của Sà yêu rồi. Mà nghe nói Sà yêu biết quấn người nhất, cũng không biết có phải thật hay không nữa. Trên xe ngựa, Mục đứt vừa mới vào cái thùng xe, liền mềm nhũn ngã xuống. Lý Mộ tiếp tục sưu tầm ký ức của gã, thấp giọng nói: "Một kẻ sao, nên là ai đây?" Cửu Giang quận Dương phủ mọi người đều biết cửu giang quận dương thích kết giao bằng hữu tu hành giả có uy tín danh dự của cửu giang quận đều có quan hệ cá nhân với cửu giang quận dương cũng không có tu hành giả dứt khoát trở thành môn khách thủ hạ quán. mỗi tháng đều có thể từ cửu giang quận dương phủ đạt được không ít chỗ tốt đầu tháng 15 của mỗi tháng cửu giang quận dương đều sẽ ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi bằng hữu phàm tu hành giả cửu giang quận không ai không có việc được mời là một danh dự. Hôm nay gặp đúng ngày rằm, ngày mà quận Dương phủ mở tiệc. Cửu gian quận Dương chiêu Đại xong Dài vị bằng hữu vừa mới kết giao, liếc qua mấy cái chủ trống trên bữa tiệc, hỏi tùy tùng bên cạnh: "Hôm nay ai không dự tiệc?" Một nam tử bên cạnh hắn nói: "Ngô đại nhân, Mục đại nhân cùng với Mai đại nhân ba người. Ở phủ Ngô đại nhân bế quan tìm hiểu một môn thần thông, bảo người tới xin nghỉ." Cửu gian quận dương sau khi hỏi nguyên do, không có đặt việc này trong lòng. Mặc dù là tu hành giả, cũng khó từ bỏ ham muốn ăn uống. Tiệc hôm nay cực kỳ phong phú, các tân khách vừa uống rượu mua vui, vừa nói chuyện với nhau. Theo ta thấy, quận dương chẳng bằng tự lập làm dương đi. Thiên hạ này vốn chính là của tiêu gia, cần gì phải làm thần tử chu gia nghịch tặc Bây giờ là thế đạo gì, nữ nhân cũng có thể làm hoàng đế, quả thật chưa từng nghe nói sớm muộn gì cũng có một ngày đại chu sẽ khôi phục tiêu gia chính thống ta cảm thấy quận dương điện hạ có tư cách trở thành hoàng đế mới nhất trong góc quận dương phủ một bóng người tự rót rượu tự uống lặng lặng nghe mọi người nghị luận tiệc tàn hắn cũng theo mọi người rời khỏi trong 10 đại tà tu lý mộ đã bắt giữ bốn người hơn nữa biến thành cái bộ dáng một người tham gia tiệc của cửu giang quận dương Lúc mà từ cửu giang quận Dương Phủ rời khỏi, hắn liền yên tâm. Tụ tập cửu giang quận Dương Phủ chẳng qua là một đám ô hợp thôi. Những người này tu vi đều là tụ thần, thần thông. Ngay cả cảnh giới thứ năm cũng rất là thừa thớt. Cho dù ngưng tụ lại, cũng không nhấc nổi lên sóng gió gì Nhưng vì tụ tập những người này, cửu giang quận Dương đầu tư cũng không ít. Chương 734 Như Nguyện nếu không phải làm ăn ngầm mang đến cho hắn thu nhập thật lớn hắn nuôi không có nổi nhiều môn khác như vậy cũng không có kết giao nổi nhiều bạn bè như vậy đâu lý mộ vốn định tiếp tục hành động đuôi lông mày bỗng khẽ nhíu lên thân hình ẩn nấp trong một cái ngõ tối khẽ lật tay trên tay xuất hiện một cái la bàn tinh xảo chỉ bằng bàn tay cái la bàn này là một trong những pháp bảo uyển cơ bàn cho hắn nàng cũng chưa có nói tác dụng giờ phút này kim đồng hồ la bàn Bỗng nhiên tự mình xoay chỉ hướng nào đó Lý mộ theo la bàn chỉ dẫn Tới một khách sạn Đi lên lầu 2 của khách sạn Đứng trước một căn phòng Cửa phòng mở ra Bóng người của hồ cửu xuất hiện trong mắt của lý mộ Lý mộ đi vào phòng Khuôn mặt biến qua một trận Nhìn hồ cửu bất ngờ nói Sao ngươi tới đây Hồ cửu cho lý mộ một ánh mắt Chậm rãi lui hiển lộ một bóng người Ở phía sau nói Không chỉ là ta đâu Lý mộ bước nhanh đi lên cuối đầu nói Quyển cơ đại nhân Quyển cơ mặt không biểu cảm thẳng nhiên nói Ta có từng nói với ngươi Bảo ngươi đừng có tự thiện hành động nữa hay không Lý mộ vô tội nói Không phải là quyển cơ đại nhân ngài bảo Ta sát hại mười đại ta tú sao Quyển cơ trừng mắt Ta bảo ngươi giết mười đại ta tú khi nào Lý mộ nói Ngài nói chỉ cần giết mười đại ta tú Cho ta tìm hiểu thiên thư mà Nguyễn cơ tức giận, ngực phập phòng. Ta là ý tứ này sao? Lý mộ nghi hoặc nói, chẳng chẳng lẽ không đúng sao? Ngực của Nguyễn cơ phập phòng lớn hơn nữa, hồ cửu vội dạt bay quạt giải thích. Nguyễn cơ đại nhân, xin bớt giận đi, đầu óc của tiểu xà chính là cứng ngắt mà. Ngài cũng không phải là ngày đầu tiên biết đâu. Ngực Nguyễn cơ không có dễ gì bình ổn, lạnh lùng nói. Theo ta trở về. Lý Mộ nói ta còn chưa có thể trở về đâu. Hắn, Phật Tài, bốn thân thể thẳng tắp liên đặt chỉnh tề trên mặt đất. Hồ Cửu nhìn quét qua một cái kinh hồ, Ngô Lương, Mục Đức, Mai Nhân. Bốn trong mười người đó đều ở đây rồi, lúc này mới có qua mấy ngày. Hắn nhìn Lý Mộ, vẻ mặt khó có thể tin. Nơi mà bọn hắn ở, thủ vệ nghiêm ngặt, tầng tầng kiểm tra, lại có trận pháp bao trùm, ngươi sao có khả năng song vào vậy? Lý Mộ giải thích, Ta đâu có xong vào, chính bọn họ mang ta vào đó. Hắn mang chân tướng sự tình, giải thích một lần, từ đầu đến đuôi. Hắn dựa vào đều chỉ là thuộc biến quá thôi, dựa vào bất ngờ để mình đánh nước Nói xong, hắn lại nói, mấy người này tu vi không có cao, dễ dàng đánh lén. Người còn lại đều là cảnh giới thứ năm, ta còn chưa có mười phần nắm chắc. Hồ Cửu ngơ ngát nhìn lý mộ, dõi ẩn nấp, có thể biến quá. Đây quả thật là sát thủ trời sinh rồi. Nếu chuẩn bị đầy đủ, dược cấp giết người, giới hắn mà nói không phải là việc khó. Quyển cơ trầm ngâm một lát nói, trước đừng có động vào người khác, người đã bắt bốn người, nếu mà động thủ tiếp, rất dễ dàng bị phát hiện, chúng ta cứu đồng tộc trong địa cùng trước, rồi nói sao? Lý mộ mặt lộ vẻ do dự nói, nhưng mà như vậy, ta liền không có cách nào mà tập hợp đủ 10 đầu đại ác nhân nữa. Nguyễn cơ tức giận gõ trên đầu của hắn nói, trở về để cho ngươi tìm hiểu thiên thư. Ngươi, cái tên mu ngốc này, lần sau mà tử tiện hành động, ta liền mang ngươi trục xuất khỏi mị tông luôn. Lý mộ sờ đầu nghiêm nghị nói, dân. Đối với Nguyễn cơ mà nói, cứu vớt đồng tộc chịu khổ, hiển nhiên so với giết kẻ thù càng thêm quan trọng hơn. Nhưng mà lấy năng lực của ba người, không thể đồng thời cứu ra nhiều người như vậy. Cần phải về thiên hồ để mà triệu tập nhiều cường giả mỹ tông. Trên đường, Nguyễn Cơ nghiến chặt rằng nói, Lý mộ chết tiệt, nếu không phải là hắn đoạt đi yêu hoàng động phủ, chúng ta lần này có thể cứu tất cả mọi người rồi. Lý mộ dễ mặt vô tội, Nguyễn Cơ tựa như ý thức được cái gì giải thích, ta không phải là nói người, ta nói Lý mộ khác. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói, vậy vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Mấy người liên biến mất trong môn khách cửu gian quận Dương. Lý mộ đều đã đưa ra đủ lý do. Bọn họ kẻ bế quan thì bế quan, kẻ ra ngoài thì ra ngoài. Ở dưới tình huống nguyên thần chưa chết. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai hoài nghi chuyện bọn họ gặp chuyện. Nhưng mà lý mộ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa tháng thôi. Đợi tới lần sau cửu gian quận Dương bày tiệc. Mấy người này nếu còn chưa có dự tiệc, chỉ sợ cũng sẽ có người sinh nghi. Uyển Cơ phải tốn chút thời gian điều động cương giả mị tông, Lý Mộ đứng trong sân đang do dự, nên nhắc nhở nàng cái việc thiên thư hay không. Bên tai truyền đến Uyển Cơ gọi đến. Lý Mộ treo qua tường, đi tới cửa phòng của Uyển Cơ gõ gõ cửa. "Vào đi." Nghe được tiếng Uyển Cơ, Lý Mộ đẩy cửa đi vào. Uyển Cơ ném ra một vật nói, "Cầm lấy." Lý Mộ đưa tay tiếp nhận, phát hiện đây là một khối linh ngọc. Nhưng mà lại có sự khác nhau Với linh ngọc bình thường Trung tâm khối linh ngọc này Tựa như phong tồn có giọt máu tươi Lý mộ từ phía trên Cảm nhận được khí tức của quyển cơ Quyển cơ thẳng nhiên nói Vật ấy mang theo bên người Đừng có thu vào hồ thiên không gian Lý mộ thu nó vào trong tài áo Nói dần Hắn đại khái biết đây là cái gì Quyển cơ trong linh ngọc này Phong ấn một giọt tinh quý của nàng Như vậy trong phạm vi nhất định nàng có thể cảm ứng được lý mộ tồn tại. Ngược lại, nếu lý mộ rời khỏi phạm di này, nàng cũng có thể lập tức cảm nhận được. Rất rõ ràng, cái này là vì phòng ngừa hắn giống hai lần trước, tự tiện hành động thôi. Làm xong tất cả cái này, quyển Cơ dương tay một trang sách lý mộ thèm nhỏ giải, đã lâu rồi xuất hiện trong bàn tay của nàng. Nguyễn Cơ nhìn hắn nói, đây là một tờ thiên thư, phụ thân đang bế quan, Dũng chưa có phụ thân đồng ý Ta không thể tự tiện làm chủ cho ngươi tìm hiểu Nhưng mà ngươi Đã nhiều lần lập công lớn với Mỹ Tông Ta có thể phá lệ Một lần thôi Ngươi chỉ có thời gian một buổi tối Nắm bắt cho tốt đi Lý mộ hai tay nâng thiên thư cảm kích nói Cảm ơn quyển cơ đại nhân Quyển cơ thẳng nhiên nói Không cần phải cảm tạ ta Đây chính là ngươi dùng công lao để đổi lấy Ngươi ở đây mà tìm hiểu Một buổi tối này người không thể rời khỏi nơi này. Dĩnh Lý Mộ gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, áp chế dư sướng trong lòng. Đang muốn cảm ngộ, bỗng nhiên ý thức có cái gì, ngấn đầu nhìn về phía quyển cơ, mơ mịt hỏi: "Quyển cơ đại nhân, thiên thư cảm ngộ như thế nào?" Nhất thời kích động, hắn thiếu chút nữa quên, thân phận quán sống dai là một con rắn quê mùa, chưa có tiếp xúc với đời. Trước kia Ngay cả thiền thư cũng chưa có từng nhìn thấy, sao có thể biết phương pháp cảm ngộ. Nguyễn cơ đi đến bên cạnh ngồi xuống nói, dùng thân niệm cảm giác hoặc lấy ngón tay đụng vào. Lý mộ hít thật sau, lấy ngón tay đụng vào trang sách, mắt chậm rãi nhắm lại. chương 735, Điềm báo Đại Hùng Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Nguyễn cơ một tay chống má nhìn bóng người nghiêm túc cảm ngộ thiên thư này trên mặt lộ ra một mảng bất đắc dĩ. Thủ hạ xuất hiện một tên trẻ trâu như vậy, nàng không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn nữa. Nói hắn nghe lời đi, hắn luôn tự tiện hành động, không nghe chỉ huy. Nói hắn không nghe lời đi, bên cạnh nàng lại không có ai so với hắn càng nghe lời hơn. Hầu như là đối với nàng nói gì nghe nấy, thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý của nàng, hơn nữa không có câu quán hận. Nhìn chầm chầm khuôn mặt quen thuộc này, Nguyễn cơ lại nghĩ tới một việc phiền lòng khác. Lý mộ chết tiệt kia bên người của nữ hoàng đại chu đã trở thành một tảng đá đè nặng trong lòng của nàng, không nhắc lên nổi, không bỏ xuống được. Nàng bồi hồi giữa báo thù cùng chợ báo ân, do dự tuần hoàng lặp lại. Cuối cùng, nàng dẫn miếng răng làm ra một cái quyết định, so với rối rắm lâu dài không bằng, thổng khoái quyết định. Từ giờ trở đi, nàng và lý mộ ân quán bù trừ, không có liên quan nữa. Về sau nàng giữ tiểu xà bên người Lúc không có việc gì bắt nạt hắn một chút Coi như để cho mình trút giận thôi Như vậy tuy không có quá công bằng đối với tiểu xà Nhưng mà chỉ cần sau đó bồi thường hắn một chút là được rồi Nàng nâng hai tay chống má Đánh giá khuôn mặt trước mắt này Khuôn mặt này tuy là túng tú Nhưng mà cũng thật gợi đòn nha Lý mộ thân ở trong một thung lũng cỏ xanh um Nơi xa dãy núi như thúy chỗ gần nước suối chảy róc rách những con hồ ly ở trên mặt cỏ bên dòng suối hoạt động nhạy nhót chúng nó có con chỉ có một hai cái đuôi có con cái đuôi phía sau sinh ra một đám năm sáu bảy tám cái đuôi kéo ở sau người trên núi đá nơi xa một con cáo trắng thân thể thon dài đang đứng phía sau của nó chín cái đuôi dài theo gió tung bay lý mộ nuốt nước bọt một cái cửu vĩ thiên hộ chí tôn trong yêu có thể so với chân long là hình thái cao nhất của hộ tộc cũng là theo đuổi cao nhất của tiểu bạch cùng với quyển cơ đám hồ yêu cũ Vĩ hồ quay đầu nhìn lý mộ một cái ánh mắt một người một cáo giao hội lý mộ mê muội một trận sau đó liền phát hiện đứng ở trên núi đá thế mà lại biến thành mình rồi sáng sớm trong phòng của quyển cơ lý mộ chậm rãi mở mắt quyển cơ ngồi bên cạnh bàn vẫn duy trì tư thế chống má hỏi Sao? người nhìn thấy cái gì? Lý mộ nói, sương trắng, xương sư trắng nồng đậm. Nguyễn cơ tiếp tục nói, còn có cái gì? Lý mộ nghĩ nghĩ nói, một con hồ ly, ba cái đuôi, một chiêu thần thông mị hoạt, một chiêu thần thông ảo thuật. Thiên thư thần kỳ ở chỗ, người khác nhau cảm ngộ sẽ nhìn thấy cái thứ khác nhau. Mỗi lần cảm ngộ, nhìn thấy cũng không hẳn là giống nhau. Mỹ hoạt dạo thuộc là thần thông cơ bản sau khi quá hình của hồ tộc, mặc dù là cảm ngộ được cũng không có tác dụng gì lớn. Nguyễn cơ chưa có nói cho Lý mộ, hắn chưa từng từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra cái thứ gì hữu dụng, chỉ là nói, Người về sau tu hành cho tốt, hai chiêu thần thông này tu đến chỗ cao thầm cũng rất lợi hại. Lý mộ ôm quyền nói, ta sẽ cố gắng. Đi ra khỏi sân nhà của Nguyễn Cơ, biểu cảm trên mặt của Lý Mộ có một chút phiền muộn. Hồ Cửu từ xa bay đến hỏi, sao vậy lại bị Nguyễn Cơ đại nhân dạy dỗ sao? Lý Mộ chưa có trả lời, chỉ khoát dài quán nói, đi, đi ra ngoài uống rượu, hôm nay ta mời ngươi. Hồ Cửu cả kinh, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao, ngươi thế mà mời ta hả? Nếu không thì ngươi mời đi, coi như ta vừa rồi chưa nói nha. Nguyễn Cơ... Triệu tập cương giả mị tông cần phải 2-3 ngày thời gian. 2-3 ngày này trái lại không có chuyện gì cấp bách. Lý mộ và hồ cửu trong một tòa tử lâu của thiên hồ thành uống rượu, nhắm thức ăn, trò chuyện câu có câu không. Mục đích của Lý mộ tới đây đã đạt thành rồi, đã tới lúc cân nhắc cái chuyện rời khỏi. Hắn từ đầu đã nghĩ sau khi mà giúp tiểu bạch đạt được phương pháp tu hành đến tiếp sau liền nhân cơ hội đào tẩu. Từ nay về sau, để cái tên ngô ngạn tổ hoàn toàn biến mất ở yêu tộc. Nhưng khi một ngày này đến, Lý Mộ lại không có làm được dứt khoát như vậy. Đối với hồ cửu và quyển cơ mà nói, Tiểu Xà là người của Mỹ Tông. Mặc dù có một chút đầu óc cứng ngắt, lại trung thành và tận tâm, hung hãn không có sợ chết. Cứ để cho Tiểu Xà như vậy, dĩ diễn sống trong lòng của bọn họ đi. Lý Mộ làm như thuận miệng hỏi, thiên quân đại nhân khi nào mới xuất quan? Hồ cửu nói, người hỏi cái này làm gì? Lý mộ hàm hậu cười cười nói, ta rất sùng bái thiên quân đại nhân, không biết khi nào mới có thể thấy lão nhân gia một lần. Hồ cửu lắc đầu nói, nhắm chừng còn rất lâu đó, thiên quân đại nhân mấy năm nay thường xuyên bế quan, hơn nữa mỗi lần dài hơn, lần này chỉ sợ phải đợi một năm tới một năm rưỡi. Lý mộ thật ra lo lắng nhất chính là dạng Nguyễn thiên quân xuất quan. Sự cường đại của cường giả cảnh giới thứ 7 Là hắn không có tưởng tượng được Lỡ đâu mà dạng quyển thiên quân Có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn Toàn bộ cố gắng của hắn trước kia Sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ Từ trong miệng của Hậu Cửu biết được tin tức này Lý Mộ yên tâm hơn rất nhiều Hai người ăn cơm đến một nửa Trên đỉnh núi Bỗng nhiên gian lên tân trận tiếng chuông Đây là tiếng chuông triệu tập của Mỹ Tông Hai người không trì hoãn, Lập tức hướng đỉnh núi bay đi Trên đỉnh núi đã tụ tập không ít người của Mỹ Tông. Nguyễn Cơ và Bạch Quyền Thái Tử Thiên Hồ Quốc cũng có mặt. Thân phận của hai người bọn họ đều là trưởng lão Mỹ Tông. Một nam tử anh Tuấn khác có tu vi cảnh giới thứ sáu bộ dạng của vài phần giống với Nguyễn Cơ, đang màu bạn với một gã thanh niên. Thanh niên toàn thân áo trắng, trước ngực thiêu một đóa hoa sen màu đen. Ánh mắt của Lý Mộ hơi nghiêm nghị. Hoa sen màu đen là dấu hiệu của ma đạo Thánh Tông địa vị ma đạo thánh tông ở ma đạo liền tương đương với tổ đình bạch Dân sơn ở phù lục phái các phân tông ai cũng không có phục ai nhưng mà thánh tông đối với chín tông còn lại được thống trị tuyệt đối thậm chí rất sớm trước đó chín tông này chính là từ thánh tông tách ra làm thế lực so với đạo môn và phật môn tồn tại càng thêm xa xưa ma đạo thánh tông vẫn luôn là danh từ đại biểu cho sự thần bí. Ngoài ra, cho dù là tâm môn còn lại của ma đạo, hiểu biết đối với bọn họ đều đã ít lại càng ít. Lý mộ có được ký ức của thiên quyển thượng nhân, nhưng mà hắn cũng chỉ là biết thôi thực lực thánh tông phi thường cũng bố, trong đó có lẽ có sự tồn tại vượt qua cảnh giới thứ bảy. Cho dù là yêu hoàng bạch đế 3.000 năm trước, ở chỗ sâu trong ký ức, đối với ma đạo cũng kiên kỵ đến cực điểm. Chương 736 Điềm báo Đại Hùng Mỹ Tông lần này triệu tập, chỉ là quan ngân người đến từ Thánh Tông này. Không bao lâu, thanh niên Thánh Tông kia đi Hoàng Cung, đám người của Mỹ Tông giải tán. Lý Mộ và Hồ Cửu trở lại tụ lâu, bọn họ rượu và thức ăn cũng mới vừa ăn được có một nửa. Hồ Cửu nhìn về phía Hoàng Cung, ngửa đầu buông bực khẽ thở dài. Lý Mộ hỏi, sao vậy? Hồ Cửu ưu sầu nói, người Thánh Tông tới, lai giả bất thiện, Thiên quân và Thánh Tông mâu thuẫn, không phải là ngày 1, ngày 2, chuyện cửu gian quận thủ năm đó, Thiên quân liền không đồng ý về sau Thánh Tông vòng qua Thiên quân, thông qua cái vụ án cửu gian quận thủ, mang thôi mình đưa vào trong triều đình của Đại Chu. Thiên quân sau đó chỉ có thể tiếp nhận những năm gần đây, Thiên quân một lòng tu hành, Đại trưởng Lão và Nguyễn Cơ Đại Nhân nhiều lần cải mệnh lệnh Thánh Tông. Thánh Tông đối với Mỹ Tông đã cực kỳ bất mãn rồi tin báo của triều đình đối với Ma Tông quả nhiên vẫn là quá ít. Nếu không phải là hồ cửu đề cập, Lý Mộ còn không biết mâu thuẫn của Thánh Tông cùng với Mỹ Tông. Nguyễn Cơ và rất nhiều người của Mỹ Tông cũng đều muốn đảo điên triều đình đại chu, Nhưng mà bọn họ lật đổ đại chu thống trị là vì đề nghị một cái chính quyền yêu tộc. Vì yêu tộc không có bị nhân loại bóc lột tàn sát. Nguyễn Cơ có hận đối với nhân loại cũng không dẫn chó đánh mèo cho tất cả mọi người. Mấy năm nay, bọn họ đã giải cứu yêu tộc, đồng thời cũng thuận tiện giải cứu không ít nhân tộc rồi. Nhưng mà một số người khác của ma đạo muốn chỉ quỷ diệt cùng với chóc. Mỹ Tông, bởi vì mặc kệ mệnh lệnh của Thánh Tông, dần dần thu nhận Thánh Tông bất mãn. Lý Mộ đương nhiên vui vẻ, nhìn thấy ma đạo nội chiến, chỉ là hầu cửu lại có một chút ưu sầu. Thánh Tông thần bí cùng với cường đại cấm rễ ở chỗ sâu nhất trong lòng của mọi người cho dù là Thánh quân đại nhân đối nghịch với bọn họ cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Sứ giả của Thanh Tông ở Thí Ngục quốc 2 ngày, Hoang Thất Hồ quốc toàn bộ hành trình tiếp khách, Nguyễn Cơ cũng phải ở bên trên, bởi vậy nàng hai ngày qua không có sai xử Lý Mộ. Hoàng cung, Nguyễn Cơ thu được hồ cửu truyền tin, dài tên cường Giả Mỹ Tông đều trở trở lại Thiên Hồ Thành. Nàng chấp tay đối với tên Thành Nhiên Kỳ nói: "Sứ giả đại nhân" Nguyễn cơ còn có chuyện quan trọng, xin thứ cho Nguyễn cơ cáo lui trước. Thanh niên vẫn chưa có mở miệng, thiên hồ Quốc thái tử Bạch Quyền nhìn nàng bất mạng nói. Sư mụi, ngươi không quá hiểu nguy cũ rồi, có chuyện gì so với sứ giả đại nhân càng thêm quan trọng. Nguyễn cơ bình tĩnh nói, còn có vô số đồng bào đang chịu khổ, ta muốn đi cứu bọn họ. Bạch Quyền nổi giận, sư mụi ngươi, thanh niên áo trắng cười nói người quan trọng hơn, quyển cơ cô nương đi thôi. Quyển cơ chấp tài dáng phi thân rời khỏi. Sau khi mà quyển cơ rời khỏi, Bạch Uyên ai nại nói: "Sư giả đại nhân bớt giận, sư muội này của ta từ nhỏ đã không hiểu quy củ như vậy." Thanh niên áo trắng nhìn bầu trời thản nhiên nói: "Quyển gia không có hiểu quy củ cũ, cũng không chỉ một mình cô ta." Lời vừa nói ra, trong lòng của Bạch Uyên cả kinh, không biết nên tiếp lời thế nào thanh niên áo trắng nhìn hắn nói ta lần này đến thật ra còn có một số việc muốn nói cho người bạch uyên chắp tay khom người cùng tính nói xin sứ dạ đại nhân phân phó thanh niên áo trắng nói các trưởng lão hy vọng bạch gia các ngươi có thể nắm giữ mỹ tông trong lòng của bạch uyên mừng như điên trên mặt lộ ra một nét khó xử nói mỹ tông đều tinh phục sư phụ lão nhân gia nguyễn dân sư huynh và nguyễn cơ sư muội là kẻ nắm giữ mỹ tông Bạch Gia ở Mị Tông tuy cũng có người không ít, nhưng mà thật ra không có bao nhiêu quyền phát biểu. Dù sao sư phụ lão nhân gia là cảnh giới thứ bảy, quyển dân sư huynh cũng là cảnh giới thứ sáu rồi. Thanh niên áo trắng nói, có thể hay không không quan trọng, quan trọng là người có muốn hay không. Bạch Quyền nói, muốn là muốn, nhưng mà sư phụ không có đồng ý, Nguyễn dân sư huynh và quyển cơ sư muội cũng không có mang Mị Tông để mà chấp tay nhường cho. Thanh niên áo trắng cười nói Nếu bọn họ đều chết rồi thì sao? Sắc mặt của Bạch Quyền đỏ lên nói Sư giả, thiên quân lão nhân gia chính là sư phụ của ta Quyển dân sư huynh giống như huynh trưởng của ta Quyển cơ sư muội càng là nữ nhân mà ta yêu nhất Bạch Quyền thở sâu nói Làm ơn phải để ta tự mình động thủ Bạch gia của ta mới là dương tộc của hồ tộc Ta nhịn lão già kia đã lâu lắm rồi Thanh niên áo trắng cười cười nói Tố! Không bao lâu Bạch Quyền tới quyển Cơ Phủ một hạ nhân nói Thái tự Điện Hạ, quyển Cơ Đại Nhân vừa đã rời khỏi Bạch Quyền mặt lộ vẻ lo lắng nói Vậy phải làm sao bây giờ? Ta vừa rồi bói cho quyển Cơ sư bụi một quẻ Quẻ tượng biểu hiện lại là một điềm báo đại hung Hướng Tây Bắc của Tổ Châu Thập dạng Đại Sơn kéo dài không dứt Cửu Giang Quận làm một dách trắng quan trọng có trọng binh tỏa trấn, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động quy quốc Tuy có trọng binh tỏa trấn, trị an của cử giang quận lại không tốt. Quân trú đóng tồn tại là vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài sẽ không có tùy tiện nhúng tay chính sự của địa phương. Cử giang quận và yêu quốc giáp giới trong quận bày yêu đông nghịch, sơn tạc đạo phỉ hoành hành, dân chúng ở tập trung ra ngoài cùng phần nhiều là kết bạn mà đi. Cử giang quận Thành giang quyện một trong cửu quận. Một nữ tử áo trắng chậm rãi đi trên đường núi. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp, dáng người thước tha, khuôn mặt đẹp, nét quyến rũ tự nhiên. Tiêu phu qua lại thấy, trong thời gian ngắn tầm mắt không có rời ra được. Suýt nữa đạp sai một bước, bước vào dách núi dạng trượng gian đường. Sau kim kinh hồn, hắn thở dốc, nói với bạn đồng hành bên cạnh. Cô nương xinh đẹp như vậy, thế mà cũng dám đi ra ngoài một mình nữa. Mấy tháng nay, phụ cận nữ tử tự dưng biến mất, không có 10 người cũng có đến 8 người rồi. Đồng bạn của hắn trái lại không có tán đồng nói, Thời buổi này, người đẹp dám ra ngoài một mình, nào sẽ là người thường đâu, không chừng là tiên nhân tu hành hoặc là yêu quái cái gì đó. Người xem nàng bộ dạng đẹp như vậy như là hồ ly tinh, con người sao có thể xinh đẹp vậy chứ? Trên đường núi, nữ tử xinh đẹp tiếp tục tiến lên. Khi mà đi qua một cái mảng rừng cây rậm rạp, bỗng nhiên từ trong rừng đi ra một bóng người. Đó là một thanh niên ao làm, có tu di tụ thần. ánh sáng nóng rực nhìn nữ tử trên đường núi tán thưởng. Mỹ nhân thật là xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp như thế, cho dù không phải là yêu dập hiếm thấy, cũng có thể bán được cái giá phi thường không tệ. Dù sao, tuy nữ yêu càng khó có được hơn, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thích lô đỉnh yêu dập. Giá trị mà các cực phẩm mỹ nhân kia tuyệt đối không kém bất cứ nữ yêu nào. Chương 737 Tiểu xà chi thương Nhìn nữ tử trên đường núi, trong lòng hắn có một chút nóng rực, chậm rãi đi về phía nàng. Một lát sau, nữ tử xinh đẹp tiếp tục tiến lên. Thanh niên áo làm, té xỉu, bị treo trên một thân cây, tu vi đã bị phế. Lúc sắp đến chân núi, nữ tử sờ sờ một cái dòng ngọc trên tay. Mấy bóng người bỗng dưng xuất hiện Nếu mọi người đều ngên ngang ngự không mà đến Quá mất thu hút ánh mắt của người ta Mặc kệ rước lấy quân đội Hay là khiến quan phủ địa phương chú ý Đều bất lợi cho kế hoạch tiến hành Đám người của Lý Mộ cùng với Hồ Cửu Ở không gian trữ vật của Quyển Cơ Tránh né một đoạn thời gian Lần hành động này Mỗi người đều có một hồ thiên không gian Tuy diện tích không lớn Nhưng bảy người hợp lại Cũng không tính là nhỏ đủ để chứa tất cả mọi người trong địa cung ngô gia lý mộ mặc dù có không gian lớn hơn nữa nhưng một khi mà hiển lộ thân phận quán cũng sẽ theo đó bại lộ cho nên hắn chỉ có thể về thiên hồ quốc một chuyến để cho quyển cơ tự mình giải quyết vấn đề không gian hồ tộc thiên thư hắn đã lĩnh ngộ tới lúc rời khỏi rồi lần này cái đám người quyển cơ bên cạnh lý mộ không có tiền phát huy đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành sẽ mau chóng tìm cơ hội thoát thân hắn thu hồi những cái tâm tư này nói với đám người Nguyễn Cơ Nguyễn Cơ đại nhân cần quỷ quất các ngươi một phen rồi Nguyễn Cơ gật gật đầu cùng Hồ Lục đi vào trong rừng lúc đi ra tóc các nàng đã cột lại đều thay độ nam nhân nhìn qua anh khí bức người quả nhiên thiếu niên lang tuấn tú đám ngược Mị Tòng xinh đẹp chẳng phân biệt giới tính Vô luận là nam mặc đồ giả nữ Hay là nữ mặc đồ giả nam Đều là nhân gian tuyệt sắc Đoàn người dưới lý mộ dẫn dắt Đến ngô già Nơi này nhìn là một trang viên bình thường Thật ra bên ngoài bao trùm trận pháp lợi hại Trừ phi có cường giả cạnh giới thứ 6 Nếu không rất khó từ bên ngoài xâm nhập Lý mộ đã sớm biến quá khuôn mặt Người của hắn biến ảo Giống như ngô lương Cũng là môn khách cửu gian quận dương Bản thân gã bây giờ Nằm ở trong hồ thiên không gian quyển cơ cho Lý Mộ Nguyên thần cũng đều đã bị giam cầm Một thủ vệ ngô phủ chào đón Cung kính nói hoan nghênh Trần Đại Nhân Lão già đàn bế quang Không có thể tự mình chiêu đải Xin Trần Đại Nhân chở trách Lý Mộ nói Ta mang mấy người bạn tới chơi một chút ngươi xem rồi an bài Sẽ không có quấy rầy ngô huynh Thủ vệ đó nói Mời các vị theo ta Hắn cầm lệnh phù Dẫn mấy người đi qua vài cái trạm tới một chỗ đất trống hậu diện hai tài kết ấn môi rung động mặt đất nước rầm cửa động lớn trong động là một mảng tối đen không thể thấy cái gì cả thủ vệ đứng ở cửa động nói mấy vị vào đi phía dưới tự của người chiêu đãi hồ cửu đang muốn nhảy xuống quyển cơ bỗng nhiên túm dây của hắn lý mộ cúng lộ mặt vẻ nghi ngờ thấp giọng nói không thích hợp toàn bộ đình diện ngu gia yên tĩnh đến đáng sợ từ lúc mấy người của lý mộ vừa rồi tiến vào chưa có nhìn thấy mấy người lý mộ lần trước đến không phải là như vậy ở ngay sau khi mà Nguyễn cơ ngăn lại hầu cửu tên thủ vệ kia của ngô phủ liền muốn lui về phía sau đã bị lý mộ điểm một chỉ ở sau gái, phong ẩn tu diệt quyễn cơ nhận ra không có thích hợp lập tức nói mau rút lui nhưng mà thời gian đã muộn rồi trên không ngô phủ ánh sáng trần pháp chợt lóe qua Một dòng bảo hộ bán trong suốt, nhảy mắt đứng ngưng thực. Bảy người đã bị nhốt trong dòng bảo hộ, mà ở ngoài dòng bảo hộ, bắt đầu tụ tập bóng người rầm rạp. có mai phục? Chúng ta đã trúng bảy rồi. Trong trận pháp, mọi người sắc mặt khó coi mở miệng. Đám người của Hồ Lục sau khi phản ứng lại, càng trực tiếp nhìn về phía Lý Mộ, trong mắt hoài nghi lộ ra không tốt. Ngay từ đầu, cung cấp tin tức cùng với mưu tính việc này chính là hắn Nếu là trong bọn họ xuất hiện nội gian, hắn có hiềm nghi nhiều nhất. Hồ Cửu đọc hiểu ánh mắt của bọn họ, mặt mũi âm trầm nói, Các ngươi có ý tứ gì, các ngươi hoài nghi tiểu xà sao? Hồ Lục kéo dãn khoảng cách với Lý Mộ nói, Thật sự là có hiềm nghi nhất, chẳng lẽ không nên hoài nghi sao? Hồ Cửu quả quyết nói, không có khả năng là tiểu xà, ta tin tưởng hắn. Lúc hai yêu vật khắc khẩu, quyển Cơ, Lâm Huy không có loạn trong giọng nói. Bây giờ không phải là thời điểm nói những cái thứ này, trước là hợp sức phá trận đi. Lời của nàng vẫn rất hữu dụng, mấy người đều lấy ra bình khí, đánh về phía đại trận đỉnh đầu. Chỉ có Lý Mộ không động, bởi vì hắn biết mọi người công kích vô dụng thôi. Địa cung Ngô Phủ là một cây rụng tiền của cửu giang quận Dương, hắn đầu tư rất lớn ở trận pháp phòng hộ nơi đây. Trận cường giả cảnh giới thứ 6 muốn công phá cũng cần phí một chút thời gian. Nếu Nguyễn Cơ mang cường giả mị tông cùng dù Nguyễn Tông, tất cả mọi người liên thủ còn có khả năng công phá. Nhưng mà nàng lần này khẩn cấp triệu tập, dân thủ không đủ, ngay cái lây động trận này cũng không có làm được. Nguyễn Cơ, hai tay kết ấn, ở phía sau xuất hiện một cái bóng cáo sáu đuôi thật lớn. Nàng mượn dùng cái bóng con cáo này thi triển ra một đoàn mạnh nhất cũng chỉ khiến cho trận này lắc lư đại trận củng cố như cũ lúc này hồ cửu phát hiện phía dưới của lý mộ cũng dao động cả giận nói ngươi còn đứng ở đó làm gì lý mộ lắc đầu nói vô dụng ta từng su hồn chủ nhân ở đây trận pháp này cho dù là cường giả cảnh giới thứ sáu cũng cần thời gian một canh giờ trở lên mới có hy vọng bài trừ chúng ta tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí pháp lực Quyễn Cơ có thể thi triển ra một đoàn cạnh dây thứ sáu, nhưng mà nàng cũng chỉ có sức đánh một đoàn thôi, phá trận cột xa xa không đủ. Bóng người của nàng hạ xuống, cắn răng nói: Mỹ Tông con có nằm dùng sao? Ở ngoài đại trận, một thanh niên khoanh hai tay ở trên cao nhìn xuống bọn họ trong trận pháp, thản nhiên nói: Các ngươi thật sự dám đến sao? Hồ Lục ngẩng đầu lạnh giọng hỏi: Các ngươi sao có thể biết? Thanh niên cười cười nói sắp chết rồi biết những cái thứ này có lợi ích gì? hầu lục lạnh lùng nói, con gái của thiên quân đại nhân ở đây, các ngươi dám thương tổn nàng, thiên quân đại nhân không có bỏ qua cho các ngươi đâu. thanh niên mặt lộ vẻ trào phúng nói, dạng quyển thiên quân thật đáng sợ vậy sao? vậy thì bảo hắn đến đi xem xem đến lúc đó ai không có tha cho ai? cửu giang quần dường hiển nhiên biết thân phận của quyển cơ. Khả năng đầu tiên lý mộ bài trừ là bọn hắn chủ động phát hiện không đúng. Sớm mai phục, Triều đình ở Mỹ Tông quá thật còn có nằm dùng, nhưng mà không tiếp xúc đến loại chuyện cơ mật này. Khả năng duy nhất là cao tầng của Mỹ Tông chủ động lộ ra tin tức cho cửu gian quận Dương. Chẳng lẽ cửu giang quận Dương ở cao tầng của Mỹ Tông cũng có cơ sở ngầm? Trước mắt, việc nằm dùng đã không phải là quan trọng nhất. Chương 738 Tiểu xà chi thương Cửu giang quận Dương ra lệnh một tiếng Ở bên ngoài trận Pháp Có dù số tu hành giả đồng thời Thúc giục trận Pháp Pháp thuộc đầy trời công kích về phía bọn họ Tu hành giả ngoài trận Tuy không cảnh giới thứ 6 Nhưng cũng đều là cường giả cảnh giới thứ 4 Cảnh giới thứ 5 Bọn họ số lượng quá nhiều Cùng phát ra tấn công Đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới thứ 6 công kích Cho dù là tu hành giả động quyền Bị nhốt trong trận Pháp cũng sẽ cực kỳ chật vật. Uyển Cơ ném ra một cái mai rùa phong cách cổ xưa, mai rùa tản mát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt che kín cả bọn họ, nhưng mà hào quang trên mai rùa ở dưới sự công kích dày đặc đang chậm rãi phai nhạt đi. Hồ Lục run giọng nói: "Uyển Cơ đại nhân, pháp bảo này không có chống đỡ được bao lâu rồi. Theo mai rùa ảm đạm, sắc mặt của Uyển Cơ dần dần trở nên tái nhợt. Nàng còn có mấy pháp bảo lợi hại nhưng mà cũng chỉ có thể chống đỡ thêm chốc lát. Các công kích ngoài trận cuối cùng cũng phải rơi trên người của bọn họ. Tất cả mọi người ở đây khó thoát khỏi kết cục hình thần câu diệt. Giờ phút này trái lại không có ai hoài nghi lý mộ. Người bên ngoài rõ ràng muốn mang bọn họ đuổi tận giết tuyệt, không có tha một ai, có tên nằm dùng nào sẽ chết cùng với bọn họ đóng. Hồ Cửu đặt mong ngồi xuống đất miếng rằng nếu có thể chạy ra, ta nhất định phải bắt lấy cái tên nằm dùng chết tiệt kia, mang hắn bằng thay dạng đoạn, nghiền xương thành trò. Hồ Lục ủ rủ ngồi bên cạnh hắn nói, có thể chạy ra rồi nói sao đi, bây giờ nói những cái thứ này có ích gì, đáng thương lão nương vẫn là một hoàng hoa đại quê nữ, ngay cả tư vị của nam nhân cũng chưa có tận hưởng mà. Nguyễn Cơ trầm mặt không nói, trải qua sự kiện nằm dùng lần trước, nàng làm việc càng thêm cẩn thận, Người biết chuyện này ít ỏi không có mấy Nhưng mà dù vậy Các nàng vẫn bị mai phục trước Hào quang trên mây rùa đã cực kỳ ảm đạm Hồ Cửu ngẩng đầu nhìn Sau khi trầm mặc một lát Chậm rãi đứng lên nói Sáu chúng ta tự bảo yêu hồn nguyên thần Cho dù không có thể mang trận này Phá vỡ một lỗ hỏng Cũng có thể suy yếu nó Ở một trình độ lớn nhất Đủ để cho quyển cơ đại nhân Phá vỡ trận pháp Chỉ cần trận pháp phá Quyển cơ đại nhân liền có hy vọng chạy thoát. Đám yêu đều chưa có mở miệng, Trên mặt lộ ra sự kiên quyết. Quyển cơ quả quyết nói, Không được. Hầu cửu một lần duy nhất không có theo quyển cơ, Kiên quyết nói, Quyển cơ đại nhân, Chúng ta không có lựa chọn, Chỉ có ngài chạy thoát thôi, Mới có thể báo thù cho chúng ta, Mới có cơ hội cứu vớt đồng bào nơi này. Chúng ta còn có một lựa chọn, Một âm thanh bỗng nhiên gian lên, Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn phía sau Nguyễn Cờ. Lý Mộ chậm đại nói, Ta vừa rồi tìm tòi một ký ức chủ nhân ở đây. Phát hiện cái trận pháp này có một điểm yếu. Nếu Nguyễn Cơ Đại Nhân dùng loại trình độ công kích vừa rồi, đánh cái điểm yếu đó, có lẽ có khả năng phá trận. Hồ Lục lắc đầu nói, Cho dù công phá trận pháp, bên ngoài còn có rất nhiều kẻ địch mạnh như vậy, chúng ta không thể chạy thoát. Lý Mộ tiếp tục nói, Ta từ trong thiên thư, Lính ngộ được một thức thần thông. Đợi một lát nữa trừ quyển cơ đại nhân, tất cả các ngươi mang pháp lực truyền cho ta. Ta mượn pháp lực của các ngươi thi triển một thức đạo thuộc này. Hẳn có thể ngăn trở bọn hắn một lát. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho quyển cơ đại nhân mang các ngươi chạy thoát. Hồ Cửu ngạc nhiên lãnh vui mượn nói. Thật sao? Lý Mộ gật đầu nói. May có quyển cơ đại nhân hai ngày trước để cho ta cảm ngộ được thiên thư một lần bằng không. Hôm nay tất cả chúng ta phải chết ở chỗ này rồi Quyển Cơ nhìn vào mặt của Lý Mộ hỏi Ngươi sao không nói cho ta biết Lý Mộ xấu hổ nói Ta dẫu muốn ở thời điểm thích hợp Nói cho Quyển Cơ Đại Nhân Cho Quyển Cơ Đại Nhân một kinh hỷ Không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến rồi Hầu Cửu nhớ tới cái gì lại hỏi Vậy ngươi làm sao bây giờ Lý Mộ vỗ vỗ bờ dài quán nói Yên tâm đi Ta còn từ trong thiên thư, lĩnh ngộ được một chiêu quyết độn. Cái phép này có thể khiến tốc độ của ta tăng nhọt. Cảnh giới thứ sáu trở xuống căn bản đuổi không có kịp đâu. Sau khi mà tranh thủ được đủ thời gian cho các ngươi, ta sẽ lấy quyết độn pháp chạy thoát. Tuy sau khi dùng xong sẽ bị nguyên khí đại thương, thậm chí tu vi tụt lui. Nhưng mà trong lúc nguy cấp không để ý được nhiều như vậy đâu. Hồ Lục nhìn Lý Mộ tựa như đã thấu hiểu cái gì. Nguyễn cơ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dũng định hỏi lại. Hồ Lục nhìn cái mái rùa đạm đạm không ánh sáng. Nguyễn cơ đại nhân không có thời gian nữa đâu. Ngài chuẩn bị công kích cái điểm yếu của trận này. Chúng ta mang pháp lực truyền toán. Ở ngoài trận Pháp. Cửu giang quận Dương nhìn mái rùa hào quang đã sắp biến mất. Thúc giục nói. Nhanh lên. Thứ này đã sắp không chống đỡ được rồi. Các tu hành giả đang muốn tăng thêm công kích. Từ dưới mai rùa kia, bỗng nhiên truyền ra một đạo pháp lực giao động mạnh liệt. Một sợi rồi pháp lực xuyên thấu mai rùa, chớp roi, hung hăng đánh ở nơi nào đó trên trận pháp. Cửu giang quận dương khinh thường cười. Một đoàn dây thú sao. Sau đó, hắn trợn to đôi mắt. Hắn vừa rồi tự như có một chút qua mắt. Thấy được cái bóng chuông nho nhỏ, tuy chỉ là chợt lóe qua, nhưng mà hắn quả thật thấy được. ầm một cái. Bị sợi rôi dài kia quật đến Trận pháp xưa này củng cố vô cùng Phát ra một tiếng nổ giang điếc tài Thế mà xuất hiện một cái lỗ thủng Tuy lỗ thủng đó Nhanh chóng khép lại Nhưng mà vẫn có một luồng ánh sáng màu trắng Từ trong trận pháp bay ra Hướng nơi xa bắn nhanh đi Cũ giang quận dương biến sắc lập tức nói Hủ theo cho ta Trên thực tế không cần hắn phân phó Ngay sau khi ánh sáng trắng đó bay ra Các tu hành giả ngoài trận pháp là sớm đuổi theo rồi. Một tu hành giả bay ở trước mắt, bỗng nhiên bay ngược trở về. Trước mắt hắn đột ngột xuất hiện một bóng người. Bóng người đó mới đầu chỉ có tu vi cạnh giới thứ tư, nhưng một ký tức trên người của hắn trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng kéo lên. Cạnh giới thứ tư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cho đến kéo lên cạnh giới thứ tư đỉnh phong Một khắc nào đó thấy mà trực tiếp đạt đến cạnh giới thứ năm. Nhưng cái này còn không phải là điểm cuối, thời gian mấy hơi thở, khí tức trên người của hắn liền kéo đến cạnh giới thứ năm đỉnh phòng. Một màn này trực tiếp dọa các tu hành ở đây sững sờ tại chỗ, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này nếu tiến một bước nữa sẽ bước vào cảnh giới thứ sáu, bước vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đại lục. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây ai có thể ngăn cản. May mắn khí tức của hắn sau khi mà kéo đến cạnh giới thứ năm đỉnh phong Thì không còn biến quá nữa. Chương 739 Gặp lại Nguyễn Cơ Lý mộ lặng lẽ thu chuông đạo Âm thầm điều chỉnh tốt Vị trí thiên gia phụ lục trên cánh tay. Sơ hở của trận pháp là giả. Thật ra thời điểm Nguyễn Cơ Toàn lực công kích. Hắn để cho chuông đạo biến thành nhỏ bé Không có thể trà xét. Nhẹ nhàng hút ra một phát. Đạo thuật cũng là giả. Nguyên nhân khí tích quản kéo lên Là vì hắn dùng bùa Quyết độn thuật tự nhiên cũng là giả, chỉ là cái cớ hắn lừa quyển cơ. Sự kiện nằm dùng lần này, tuy là chưa có đoán trước được, nhưng mà cái này đổ dáng mà nói, cũng là một cơ hội thoát thân Nhìn khí tức trên thân của người nọ đã không kéo lên nữa, cửu gian quận dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ giao dài tên cựu giả tạo qua nói, mấy người các ngươi giết hắn, người khác đủ theo. Vừa dứt lời, liền có mấy người hướng về phương hướng quyển cơ biến mất bay nhanh đi. Nhưng ngay sau đó một bóng người liền ngăn phía trước của bọn họ Hắn lơ lửng trong không trung trầm giọng nói Kẻ vừa qua nơi đây đều sẽ chết Cửu giang quận dương đặc biệt phẫn nộ lẫn tiếng nói Giết hắn, giết hắn ngay bây giờ Dù số bóng người ùa lên Phía sau dưới bóng đêm Quyến cơ không có để ý pháp lực cạn kiệt Mang tốc độ đẩy đến cực hạn Cách nhau xa như thế nàng cũng có thể cảm nhận được khí tức cường đại cấp tốc kéo lên phía sau xem ra tiểu xà không có lừa nàng hắn thật sự ở trong thiên thư lính ngộ được đạo thuộc lợi hại nàng tiếp tục áp bức pháp lực tốc độ tăng lên vài phần đám người hồ cửu đã bị nàng thu vào hồ thiên không gian nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất bay vào thập dạng đại sơn mới có thể không cô phụ tiểu xà đã mạo hiểm sinh mệnh sang tạo ra cơ hội cho các nàng trên không trang viên ngô gia Lý mộ không biết bao nhiêu lần giết đuôi người tới, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của quyển cơ biến mất, nhẹ nhàng nói, quyển cơ đại nhân, dĩnh biệt. Hắn chậm rãi quay đầu, trong cơ thể bỗng nhiên tản mát ra một mảng ánh sáng màu trắng mạnh liệt. Trên không ngô phủ, một đám tu sĩ đã bị dọa mất dĩa. Không hổn, hắn muốn tử bảo kia. Mau, rút lui. Chết tiệt, đừng cố gắng ta. Một đạo linh lực dao động mang tính quỷ diệt lấy bóng người đó làm trung tâm, đột nhiên thổi quét bốn phương. Trang viên của ngô già đã bị sang thành bình địa, mọi người nhanh chóng tản ra, nhưng mà vẫn bị lan đến, bị hất bay đi, đều miệng phun máu tươi, khí tức quể quải, thân hôn ám đạm. Cửu giang quận Dương, tránh ở phía sau dài tên hộ vệ, đợi chú Linh được giao động tự bạo tan đi. Hắn mới đi ra, ngấn đầu nhìn về phía trước. Cái bóng màu trắng đó, đã sớm biến mất không thấy rồi, Hắn ho khan dài tiếng, sắc mặt tái nhợt khổ hở nói: "Cái tên điên này, Thập Đại Giang Sơn, cánh nội yêu quất, quyển cơ đáp xuống đỉnh núi nào đó, thân thể loạn choạng, suýt nữa ngã xuống. Nàng tự vào cái cây thả cái đám người hồ cửu ra. Sau đó, nàng ném cho bọn họ mấy khối linh ngọc, quanh chân ngồi xuống nói: "Những người đó không có dám đuổi theo nữa, các ngươi nắm chặt khôi phục pháp lực, chúng ta ở chỗ này chờ tiểu xà trở về." Trên mặt của hồ cửu lộ ra sống sót sau tai nạn, cười to nói, ta biết mà cái loại thời điểm này vẫn là tiểu xà đáng tin. quyển cơ đại nhân đợi hắn trở về, người nhất định phải trọng thưởng cho hắn. Hồ lục sắc mặt phức tạp, hồi lâu mới ngẩn đầu nói, tiểu xà chỉ sợ là không về được nữa rồi. Hồ cửu trừng mắt nhìn nào một cái bất mãn nói, lục tỷ ngươi nói lời quỷ quái gì vậy? Tiểu xà vừa mới cứu tất cả chúng ta Ngươi rủa hắn như vậy Nhanh phi phi phi phi Hồ Lục thấp giọng nói Các người không hiểu sao Căn bản không có quyết độ gì cả Hắn chỉ có dùng pháp lực của chúng ta Tạm thời tăng lên tu vi Tự bạo thần hồn Mới có thể kéo dài thời gian Cho quyển cơ đại nhân Tiểu xà không có trở về được nữa đâu Hồ Cửu ngẩn ra một phen Sau đó giận dữ nói Ngươi nói cái gì vậy Điều đó không có khả năng Hắn vừa dứt lời Nơi cực xa Bỗng nhiên truyền đến một trận linh lực giao động mạnh liệt Mặc dù là bọn họ Đứng cách mấy chục dặm Cũng có thể mơ hồ cảm ứng được Quịch một tiếng Hồ cửu thân thể mềm nhũng Quỳ rạp xuống đất Linh ngọc trong tay của quyển cơ Bị nàng bóp chặt lấy Máu tươi dọc theo kẻ ngón tay chậm rãi chảy ra Thành giang quyện Một chỗ hiệu thuốc trong huyện thành Đại phu ngồi trong sảnh vuốt vuốt bộ râu dài, thu hồi cái tay đặt trên mặt của một nam tử hỏi: "Từ bao giờ xuất hiện cái loại bệnh trạng này?" Nam tử vẻ mặt đau khổ nói: "Ngày hôm qua, đêm qua ta đang cùng chỉ đường tử, à không, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang chấn động nhà của ta, nhà ta cũng gần sập luôn, lúc ấy ta liền à không, sau đó, sau đó buổi sáng hôm nay liền không có lên nổi." Đại Phu gật gật đầu, sau đó an ủi hắn. Không sao, loại thời điểm đó bị kinh hải, xuất hiện cái loại bệnh trạng này là bình thường thôi. Ta kê cho ngươi một đơn thuốc, ngươi dùng vài ngày là khỏi. Nam tử cảm kích nói, cảm ơn Đại Phu. Ta nên làm thế mà. Đại Phu nhấc bút nói, ngươi dựa theo phương thuốc này đi bóc thuốc đi. Một cây nhân sâm núi trăm năm, một cây nhung hưu, một đôi tay gấu, đông trùng hạ thảo bóc một cân. Ăn mấy ngày là khỏi. Nam tử sau khi bốc thuốc xong rời khỏi. Chứng quầy hiệu thuốc vừa đếm bạc vừa nói. Đêm qua không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Ta đang ngủ sai. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ. Dọa cho ta, ngó khỏi, dọa cho ta ngã khỏi giường. Còn tưởng là địa long xoay người. Kết quả chấn động một lần đó. Trên đường dân chúng cũng đang nghị luận tới chuyện này. Đêm khuya hôm qua có một tiếng nổ rất lớn dân chúng toàn thành đều đã bị đánh thức, cho dù là bây giờ đại bộ phận dân chúng không biết đã xảy ra cái chuyện gì, thẳng cho đến lúc thanh giang nguyện nha ổn định lòng dân, dán ra báo cáo dân chúng mới biết được trần tướng sự tình. Trên báo cáo nói đêm hôm qua có mấy yêu vật tập kích trang viên của ngô gia ngoài thành, cùng tu hành giả ngô gia xảy ra đại chiến, trận đại chiến này cực kỳ kịch liệt, mang toàn bộ ngô gia sang thành bình địa một cái tiếng nổ nào đó Chính là trong đại chiến phát ra Đáng sợ Một cuộc đại chiến như vậy Gây động tĩnh lớn như vậy May mắn đại chiến không có xảy ra trong huyện thành Nếu không chúng ta đã gặp họa rồi Triều đình khi nào Mới có thể hoàn toàn Tiêu diệt cái lũ yêu vật chết tiệt kia Đuổi bọn nó trở về trong núi Vĩnh diễn đừng có đi ra nữa Trong đám người Một tu hành giả lòng còn sợ hại nói Đại chiến cái rắm chó gì Đấu pháp cũng không có quy lực lớn như vậy đâu Cái này tương đương với tạo quá đỉnh phong tự bạo đó. Ngày hôm qua ta chỉ đứng xa xa nhìn cũng bị lan đến bị thương. Nếu gần một chút nữa rất có thể sẽ chết luôn rồi. Một người bên cạnh của hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ quể quãi, nghiến răng nói. Chết tiệt, ta lần này bị thương, ít nhất cần nửa năm mới có thể dưỡng khỏi. Cái tình điên đó quận Dương Điện Hạ đêm qua bị hắn chọc tức rồi. Tu hành giả kia nói. Nếu không phải là cái tên điên kia, quận Dương Điện Hạ đã bắt được mấy yêu vật rồi. Con gái của dạng Nguyễn Thiên Quân nếu giao cho triều đình là một công lớn đó. chương 740 gặp lại Nguyễn Cơ Tiểu xà Trong đám người, một nam tử anh Tuấn rơi lệ đầy mặt khi mà nước mắt từ má nhỏ xuống tiêu tán trên sông Bên cạnh hắn, một nữ tử xinh đẹp chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng hít thật sâu giọng khàng khàng nói Đi Thiên Hồ Thành Đám người của Quyển Cơ cùng Hồ Cửu Sau khi mà trở về Mang toàn bộ mị tông kiểm tra lại một lần Lại dẫn như cũ Chưa có tìm được bất cứ manh mối nào Có liên quan nằm dùng Người nọ giống như một con rắn độc Chọn người mà cắn Nắp ở chỗ tối Không biết khi nào lại sẽ cắn bọn họ một phát Nguyễn Cơ nhìn Hồ Cửu Cùng với Hồ Lục nói Từ giờ trở đi ta có thể tính nhiệm cũng chỉ có các ngươi thôi. Hồ Cửu tới một tòa tiểu diện. Khi mà đi ra, trong lòng ôm dài bộ quần áo gấp chỉnh tệ. Trên mặt hắn lộ ra một nét bi thương nói. Ta muốn lập chủng cho tiểu xà. Ngoài thiên hồ thành, trên một sườn núi phong cảnh tú lệ đắp lên một cái ủ đất nhỏ. Nguyễn cơ cùng với hồ lục im lặng đứng trước ủ đất. Hồ Cửu đưa tay đặt trên mộ bia trước ủ đất vô cùng nghiêm túc nói tiểu xà ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi cửu giang quận dương phủ điện hạ mệnh phù ngô đại nhân một đại nhân mai đại nhân đều đã dở rồi trần đại nhân cũng đã dỡ luôn rồi là hồ yêu kia đang trả thù sao nghe thủ hạ báo cáo sắc mặt của cửu gian quận dương càng lúc càng âm trầm hồ ly quả nhiên là thù dai vừa mới chạy thoát không lâu đã khởi sướng trả thù điên cuồng đối với bọn họ Hắn suy nghĩ một lát trầm giọng nói Cái này tự bọn chúng muốn chết Thông báo cho quận Nha Nói có yêu vật yêu quất Muốn mưu hại bổn dương Hạ nhân đó nói Mấy con yêu vật đó thực lực cường đại Quận Nha chỉ sợ không thể ứng phó rồi Cửu gian quận Dương hư lạnh một tiếng nói Bọn họ không thể ứng phó Trung quy có người có thể ứng phó Yêu hoàng động phủ Lý mộ nằm trên mặt cỏ Hai tay gối sau đầu Khóe miệng, ngậm một lá cỏ, nhìn màu trời trên đỉnh đầu. Nhiệm vụ lẻn vào thiên hồ quốc quán đã hoàn thành. Diễn cũng đã diễn xong rồi, tuy không có đến mức trầm mê ở trong đó không thể đi ra. Nhưng mà nằm hai ngày ở đây, trong đầu quán vẫn sẽ thường xuyên hiện lên bóng dáng của đám người Nguyễn Cơ, Hồ Cửu cùng với Mỹ Tông. Diễn quả nhiên không có thể diễn quá lâu, nếu không rất dễ dàng không có phân rõ trong ngoài giai diễn. Lý mộ dương tai Trong lòng bàn tay có một khối linh ngọc, trung tâm linh ngọc có dấu vết màu đỏ dạng giọt máu. Hắn mang linh ngọc này để lại trong y hoàng không gian, thân thể đã biến mất ở tại chỗ. Cửu gian quận, nơi nào đó của thanh giang quyện, bóng người Lý Mộ bỗng dưng xuất hiện. Hắn lấy ra linh loa, đưa vào pháp lực. Trong linh loa, rất nhanh truyền đến thanh âm phẫn nộ của nữ hoàng. Lý Mộ, lần này ngươi nếu không có để trầm nói chuyện, Chờ ngươi trở về xem trẫm thu thập người thế nào. Lý mộ ho nhẹ một tiếng nói. Bệ hạ, lần này muốn nói mấy câu cứ nói đi. Muốn nói bao lâu thì cứ nói đi. Ở đầu kia linh đòa chú Vũ ngẩn ra một phen sau đó nói. Thôi, an toàn của ngươi quan trọng hơn. Có chuyện gì nói mau đi. Thời gian quá lâu, cẩn thận khiến cho bọn chúng hoài nghi. Lý mộ nói. Bệ hạ yên tâm, nhiệm vụ của Thanh đã hoàn thành rồi ít ngày nữa có thể trở về thành đô, hả? người có thể trở lại rồi sao? dân thần đã rời khỏi thiên hồ quốc rồi, vậy thì không cần ít ngày lên đường ngay bây giờ, lập tức ngay và luôn trước ngày mai. trọng muốn nhìn thấy người, người có biết trọng mấy tháng nay sống thế nào không? mỗi ngày xem sổ con phiền cỡ nào không? Lý Mộ nghe nữ hoàng quán giận bất đắc dĩ nói: bệ hạ. Thần ở Cửu Giang quận còn có một số việc phải làm Chờ xử lý xong những cái việc này Thần sẽ mau chóng trở về chu Vũ hỏi Cửu Giang quận có chuyện gì Lý Mộ nói Cửu Giang quận Dương tiêu hành Trong phủ nuôi một lượng lớn môn khách Còn thông qua một ít thủ đoạn hát ám Mời chào một lượng lớn tu hành giả Hắn dung túng thủ hạ Ở Cửu Giang quận làm hại Thần xử lý chuyện quán xong trở về chu Vũ nghe vậy có một chút thất vọng Cũng chỉ có thể nói, một mình ngươi có thể chứ? Lý mộ nói, chỉ sợ không được, thần cần cung phụng ti giúp đỡ. Chu vũ hỏi, một vị đại cung phụng, mười vị cung phụng cảnh giới thứ năm đỉnh phong có đủ chưa? Lý mộ nghĩ nghĩ, đại cung phụng đến là được rồi, không cần nhiều người như vậy. Chu vũ ôm ốc biển, nhìn về phía Mai Đại Nhân bên cạnh nói, thông báo cho cung phụng ti, bảo hai vị đại cung phụng cùng đi cửu gian quận, Xử lý xong việc mang Lý Mộ về cho rẫm. Mai Đại Nhân rất nhanh đã đến cung Phụng ti, Cung trường nhạc, chu Vũ nhìn Linh Loa nói. Nghe nói, ngươi ở yêu quốc, đắm chân bóp dai cho một con hồ ly, còn rửa chăn tỏa sao? Chuyện này quả nhiên, vẫn truyền đến tay của nữ hoàng. Hình tượng dĩ ngạn quán trong cảm nhận của nữ hoàng có thể sụp đổ. Lý Mộ thở dài nói, bệ hạ, ngươi nghe thần giải thích đi. Một canh giờ sau, Lý Mộ mới buồn xuống linh loa. Đã lâu rồi, không có cùng với nữ hoàng nấu cháo linh loa như vậy. Trong một canh giờ qua, hắn trước tiên làm xong báo cáo công tác đối với nữ hoàng. Không biết nữ hoàng đối với chuyện này tại sao tò mò như vậy. Không có sốc gì cả, bảo hắn kể từng thứ một. Nếu không phải có thần tử cầu kiến, nàng có thể bảo Lý Mộ kể một canh giờ luôn. Lý Mộ trở lại cửu giang quận thành chuẩn bị chờ hai vị đại cung vụng tới. Lấy tốc độ của bọn họ, ngày mai đã liền tới rồi. Hắn mới vừa đi qua một góc đường, phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khó có thể tin. Tiểu xa! Lý mộ theo bản năng quay đầu lại, khi mà nhìn thấy khuôn mặt kia của hồ cửu, thầm nghĩ, hỏng rồi. Hồ cửu hưng phấn chạy tới, cầm lấy cánh tay của Lý mộ, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Tiểu xa! Thật là ngươi xáo! Ngươi chưa chết à? Hưng phấn không chỉ của Hồ Cửu, trên mặt Uyển Cơ cũng có sự sợ hãi lẫn vui mừng khó nói. Chỉ có Hồ Lục nhìn hắn, mặt lộ vẻ kinh nghi. Lý Mộ phất tay gạt Hồ Cửu, Hồ Cửu ngạc như một trận hỏi: "Tiểu xà, ngươi sao vậy? Không nhận ra ta sao?" Uyển Cơ tựa như ý thức được cái gì, nhìn Lý Mộ, hào quang trong mắt nhanh chóng ảm đạm đi. Dưới khoảng cách gần như vậy, nàng cũng chưa có cảm nhận được giọt tinh huyết đó tồn tại. Người đối diện không phải là tiểu xà. Lý mộ nhìn Nguyễn Cơ, khóe miệng, nhếch lên một tia độ công nói. Hồ Ly, chúng ta lại gặp mặt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 93, Xuyên Diệp, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.